Hình thế Đức Phi, Phượng khinh chương 39 người nào đó bi thảm a a nghiêu, ta nhìn thấy cái gì? Hồi lâu, trong rừng cây lờ mờ vang lên một giọng nói lắp bắp Ba bóng người từ trong rừng cây đi ra Hình tượng văn nhã của công tử Phượng Chi giao lại vỡ đầy đất Trợn mắt há hốt mồm xem nam nhân xui xẻo hôn mê bất tỉnh trên mặt đất Mặt tu nghiêu thần sắc bình thản nhìn hết thảy trước mắt thẳng nhiên nói là cái dạng ngươi vừa chứng kiến bổn công tử hơn nửa đêm không ngủ được chạy đến cùng với ngươi Chỉ sợ diệt tam tiểu thư gặp chuyện không may Hiện tại xem ra sẽ xảy ra chuyện đều là người khác Nếu không phải còn miễn cưỡng nhớ rõ hình tượng của mình, Phượng Chi Gia quả thực muốn học nữ nhân thét lên, xem hắn nhìn thấy gì, nhận được tin có người muốn bất lợi với Diệp Ly. Hắn nửa đêm từ trong chân của mỹ nhân leo ra vội vàng chạy tới, kết quả là chứng kiến Diệp Ly dùng thủ pháp ngay cả hắn cũng không thấy rõ hạ mặt cảnh Lê. Mặt cảnh lê đúng là hơi đần vụn về ngót nơn Gơn Ê e. Cừng Hơn Một chút Nhưng tốt xấu coi như là thanh niên tài tuấn đếm được trên đầu ngón tay trong kinh thành Đi đến bên người mặt tuôn yêu Học bộ gián diệp ly vây quanh hắn dạo qua một vòng Phượng chi giao nhằm chán chống cái cầm hỏi bây giờ nên làm gì Ném vào hồ nước bên kia đi Lông mày mặt tu nghiêu cũng không nhăn mà nói Đó là hồ nước lạnh, hắn sẽ chết đấy Phượng chi giao không có gì thành tâm khuyên bảo Quần áo cũng rút ra đi Mặt tu nghiêu thẳng nhiên nói Chỉ sợ không được bản sự trói người vương phi tương lai của ngươi rất cao minh Phượng Chi Giao ngồi trồm hổm trên mặt đất nghiên cứu nút buộc trên người mặt cảnh lê Á á Về sau chớ chọc diệt tam tiểu thư tức giận Nữ nhân thật đáng sợ Suy nghĩ hồi lâu Phượng Chi Giao cũng không có nghĩ ra được dây thường buộc tại trên người mình như vậy Ở dưới tình huống không có người hỗ trợ hắn phải như thế nào mới có thể để cho chính mình thoát khỏi Nhưng mà Thủ pháp này đáng giá tham khảo A cẩn Vâng, vương gia Thiếu niên đẩy sen lăn đứng ở sau lưng mặt tu nghiêu lên tiếng Tiến lên nắm người ở trên mặt đất lên đi vào trong chỗ sâu của rừng cây Chỉ chút lát sau truyền đến một tiếng mịt Hiển nhiên người nào đó bị ném vào trong nước rồi Phượng Chi Giao không nhịn được dơ chân, A Nghiêu, ngươi sẽ dậy xấu tiểu hài tự đấy. Mặt cảnh lê chết núi thì làm sao bây giờ trong kinh thành chết một cái vương gia. Vẫn là em ruột của hoàng đế cũng không phải cái việc gì nhỏ đâu. Mặt tu Nghiêu bình tĩnh đánh giá tay của chính mình đặt ở trên tay vịnh, lạnh nhạt nói A Cẩn sẽ biết rõ đúng mực. Đúng mực. Trong đầu A cẩn có loại trường mực này sao? Phượng chi giao một dậm chân chính mình chạy qua đi xem, lập tức im lặng. Mặt cảnh Lê bị ngửa mặt lên, người ném vào trong đầm nước, lồng ngực còn dựa vào bên cạnh bờ lộ ở trên mặt nước. Quan trọng nhất là, cái dây thường cột hắn khi rõ ràng dài một đoạn lớn, Mà một đoạn dài kia một đầu hiện tại chính cục vào một thân cây bên cạnh hồ nước Có thể bảo đảm mặt cảnh Lê sẽ không bị bất luận cái gì ngoài ý muốn đưa đến giữa hồ nước đi Quả nhiên rất có chừng mực a cẩn Ta đưa vương ra nhà ngươi trở về Ngươi ở đây nhìn xem trong tới sáng gọi người của hắn tới cứu tỉnh Đừng thực ngâm người chết nha À cẩn nhíu mày kiếm, do dự một chút vẫn ngật đầu Phượng Chi Giao hơi đồng tình nhìn lướt qua mặt cảnh lê Mới thỏa mãn đông đưa cây quạt hướng tới chỗ mặt tu nghiêu mà đi a nghiêu, ta cảm thấy rất hiếu kỳ về vương phi tương lai của ngươi rồi Phượng Chi Giao sáng ngời trở về trong rừng cây Mặt tu nghiêu như trước ngồi ở dưới bóng rừng Bên trong sắc lờ mờ của đêm tối thoạt nhìn thần sắc bình thường Cũng không biết suy nghĩ cái gì mặc tu nghiêu ngẫm đầu lên, lạnh nhạt nói cần phải trở về Phượng Chi Giao tò mò nhìn mặt tu nghiêu Bỏ qua hắn đơn giản như vậy đừng nhìn mặt tu nghiêu những năm này tu thân dưỡng tính Nhìn về phía trên tính tình không sai Biết rõ bản tính của hắn Phượng Chi Giao lại rất hiểu. Cho tới bây giờ mặt Tu Nghiêu cũng không phải là cái hạng người lương thiện gì. Ân hòa trong mắt mặt Tu Nghiêu xẹp qua lãnh ý. Ngày mai là đại hôn của cảnh Lê. Nếu là chú rể xảy ra điều gì ngoài ý muốn không khỏi quá mức mất hứng. Phượng Chi Giao muốn thở dài Ta nghĩ đến ngươi không hy vọng Mặt cảnh Lê và Diệp ra có quan hệ gì Đừng quên Nếu là hắn cưới Diệp anh Ngươi cùng hắn có thể Anh em đồng hao Đúng là quan hệ lại Để cho người không thế nào vui sướng Không phải sao Mặt tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng Dưới tay một dùm lực Xe lăn vòng vo cái phương hướng Hướng ngoài rừng mà đi Phượng chi giao chết chết tuấn lông mày nhuống nhuống vai đi theo Không biết ngày mai hôn lễ sẽ phát sinh việc gì hay Tốt nhất là trước đó đi chiếm được vị trí đẹp mắt đùa dẫn Người trói diệt tam tiểu thư kia làm sao bây giờ à Bắt lấy hắn tiễn đưa hắn một tay cùng một chân đi cho mặt cảnh lên làm hạ lễ tân hôn Tuy cửa thành sớm đã đóng cửa Nhưng Diệp Ly chỉ cần tốn công sức một tí thì trước lúc trời chưa sáng về tới Thượng Thư Phủ Vừa mới trở mình tiến sang phòng của mình, Thanh Sương và Thanh Ngọc liền chạy ra đón chào Trên mặt khó giấu lo lắng cũng biến thành nhẹ nhõm như trúc được gánh nặng Thần sắc Thanh Ngọc như thường vì Diệp Ly bưng tới nước trà Dường như tiểu thư ông nhã đoan trang bình thường ở trước mặt mình thân thủ mạnh mẽ nhảy cửa sổ mà vào không mang đến cho nàng quấy nhiễu chút nào. Thanh sương vỗ nhẹ ngực của mình thở ra nói tiểu thư rốt cục người đã trở về rồi. Thanh sương lo lắng gần chết. Diệp ly cười yếu ớt nói có người đi theo ta còn có cái gì thật lo lắng hay sao? Đúng không thanh loan? Ngoài cửa sổ lướt nhẹ bay xuống một bóng người Đúng là Thanh Loan và Thanh Ngọc cùng một chỗ từ từ ra đến Thanh Loan miếm môi cười nói tiểu thư thật là lợi hại Thanh Loan theo một đường đều không có người phát hiện Ai ngờ vậy mà không thể giấu diêm được tiểu thư Diệp Ly cười nói kỳ thật ta cũng không có phát hiện ngươi Nhưng trên đường đi ta tự hồ cũng ngửi thấy được một cổ mùi thơm nhàng nhạt vô cùng đặc biệt rất quen thuộc Bắt ta chính là cái người kia Trên người mình mùi thơm liền không nhẹ cho nên mới không có ngửi thấy được A. Thanh Loan có chút ủ rũ cuối thấp đầu xuống âm thầm quyết định về sau tuyệt đối không hề dùng bất kỳ hôn hương gì nữa Khi thật nàng dùng hung hương đã vô cùng nhạt, người bình thường căn bản sẽ không phát giác Nhưng là ai bảo Diệp Ly giác quan sát thực linh mẫn hơn người bình thường nhiều Sau khi ta về trong rừng cây phải chăng xảy ra việc gì hay Diệp Ly ngồi xuống uống nước trà vừa ngâm hỏi Thanh Loan cũng học động tác của Diệp Ly từ cửa sổ tiến đến cười nói vị kia Bị người ném vào trong hồ nước ở sâu trong rừng cây Định vương Tiểu thư anh Minh Tâm trạng của Thanh Loan rất tốt cười nói Nhớ tới âm thầm chứng kiến bộ dáng chật vật của người nào đó bị dây thường buộc ở trên một thân cây ném vào trong hồ nước Thanh Loan đã cảm thấy đêm nay một hồi lo lắng không có uổng phí Tin tưởng Đại Công Tử cũng sẽ vô cùng loa thiết tin tức này đấy. Nô Tì còn thấy một người đi theo bên người định vương. Tự hồ quan hệ rất tốt. Diệp Ly khiêu mi nhìn xem Thanh Loan, Thanh Loan cũng không thừa nước đục thả câu, nói là nổi danh kinh thành Phượng Tam Công Tử. Diệp Ly cũng không nghĩ tới quan hệ của Phượng Chi Giao và Mặt Tu Nghiêu. Này cũng giải thích thái độ hiếu kỳ rõ ràng của phượng chi giao đối với chính mình lúc bách hoa thịnh hội Thì ra định vương điện hạ cũng đi tủ tiểu thư sao Tiểu thư không có thấy định vương thanh Xương nháy mắt tò mò hỏi Diệp ly lắc đầu, nàng biết rõ lúc ấy trong rừng cây còn có những người khác Cũng mơ hồ có thể đoán được là người nào Nhưng nàng cũng không có ý định tới đó chạm mặt Cho nên cũng không để ý đến Đã mặt tu nghiêu không để cho người ngăn lại thanh loan Chắc hẳn cũng rõ ràng ý của nàng đấy Cùng người thông minh ở chung quả nhiên không cần tốn nhiều miệng lưỡi Rất tốt Tiện tay ném một khối ngọc bội cho Thanh Loan nói giao cho đại biểu ca mời hắn nhìn xem có thể tra được chủ nhân của khối ngọc bội này là ai hay không. Thanh Loan tiếp trong tay. Nhìn có chút hả hê cười nói cái kia nô tì phải nhanh mới được. Định vương dự định lấy một tay một chân của hắn làm hạ lễ cho Lê Vương. Nếu hắn không chạy trốn nhanh, chỉ sợ đêm nay muốn xui xẻo. Kinh công của hắn không tệ, nếu như tới kịp mà nói nghĩ biện pháp lưu lại hắn. Có lẽ hắn có thể giúp chúng ta làm ếp chuyện. Nếu như đã chậm vậy thì không có biện pháp rồi. Nàng cũng không nhận ra một người sẽ ở nửa đêm nhập phủ trộm bắt một nữ tử vô tội sẽ là người thuần lương gì. Chỉ có điều... Người nọ biết rõ chính mình tỉnh dậy lại như củ mang nàng đến giao cho mặt cảnh Lê Nhưng lại hoàn toàn không có ý nhắc nhở mặt cảnh Lê Có thể thấy được còn là một rất người thú vị Đương nhiên khả năng càng lớn là mặt cảnh Lê trong lúc vô tình đắc tội người này Thanh Ngọc đứng ở một bên Nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia Thần sắc có chút cổ quái mà hỏi ngày mai hôn lễ còn có thể đúng hạn cử hành sao Thanh Loan không thế nào để ý phức phức tay nói có lẽ không có sao đâu Ta nghe được phượng chi giao phân phó thị vệ của định vương Thời điểm sớm hường đông lại để cho người của Lê Vương đi cố chủ tử nhà hắn Thanh Ngọc gật gật đầu nói đã như vậy Tiểu thư liền thừa dịp thời gian còn sớm nhanh nghỉ ngơi chút ít đi Ngày mai nếu thần sắc không tốt sẽ lại để cho người chỉ trước đấy Thanh Sương cũng liên tục gật đầu đồng ý Nàng cũng không muốn để cho người khác bắt được cơ hội lại bại hoại thanh danh của tiểu thư. Chẳng lẽ lại không có người cân nhắc qua hôn lễ cũng là rất phí tinh thần thể lực sao Nếu như ngày mai chú rể ở trong hôn lễ té xỉu cái gì đấy Diệp Ly không chịu trách nhiệm nghĩ đến tùy ý để cho mấy nha đầu vì chính mình thay đổi quần áo đẩy lên giường đi ngủ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz